Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bé, đừng đi chơi xa quá, rồi lại ngủ tiếp. Khi cảnh sát điều tra hiện trường vụ án căn hộ bên cạnh, bà mới tỉnh dậy. Cũng chính lúc đó, bà không thấy đồng hủy đâu cả. Còn về việc đã có tiếng động gì trong căn hộ bên cạnh trong khoảng thời gian đó, bà không hay biết gì. Qua phân tích, rất có khả năng khi đồng hủy chạy đi chơi hoặc chạy về nhà, đã vô tình gặp phải hung thủ và hung thủ đã thay đổi ngay kế hoạch quyết định chọn cô bé làm đối tượng để hút máu. qua phân tích hiện trường thứ nhất, phòng 401, đơn nguyên 2, tòa lầu 3, vườn Quang Minh. Hiện trường thứ hai, trước đây là công xưởng kính Đại Minh và báo cáo kiểm tra tử thi. Có lẽ hung thủ sau khi dùng sợi dây thừng này thắt cổ đồng hủy cho hôn mê trong quá trình này, Một chiếc cúc áo trên váy đồng hủy mặc đã bị rơi ở cửa ra vào. Lấy một chiếc túi để đồ trong phòng, cỡ lớn kẻ caro màu vàng. Sau đó nhét đồng hủy vào đó, rời khỏi hiện trường thứ nhất. Hung thủ, sau khi đi bộ, 40 phút về hướng Đông Nam, đã giết hại đồng hủy tại Tông xưởng kính Đại Minh cũ bên vệ đường. Sau đó xẻ bụng đồng hủy, uống khoảng 200 cc máu của nạn nhân. Không thu được manh mối có giá trị sau khi phỏng vấn những người sinh sống, gần khu vực vườn Quang Minh bởi vì lúc xảy ra vụ án phần lớn mọi người trong khu đều đang đi làm tại công xưởng cho nên ngay giữa ban ngày ban mặt khung củ ngang nhiên đem nạn nhân đi mà không bị ai để ý khi phỏng vấn những người trên đường đi từ hiện trường thứ nhất đến hiện trường thứ hai đã thu được manh mối quan trọng qua lời kể của một chủ quán ăn nhỏ ven đường trên đường Hồng Viễn quán ăn này cách hiện trường thứ hai khoảng 3.000 m Hôm đó có một người đàn ông đến quán ông mua một bình nước khoáng. Người đàn ông này cao khoảng một mét bảy hai, rất gầy, tóc tai rũ rượi, thần sắc lo lắng bất an, đem theo một chiếc túi đựng đổ cỡ lớn. Hiện nay đã phát hỏa chân dung nhân vật theo lời mô tả của chủ quán, đồng thời tiến hành ra lệnh truy nã người đàn ông này. Sau khi tan cuộc họp, Thái Vĩ đang định đi, cục trưởng gọi anh lạc, Tiểu Thái cậu hỏi lại một chút. Cục trưởng người to béo đang cố gắng thay đổi tư thế trên chiếc ghế da xoay, thấy Thái Vũ vẫn đang đứng liền hu hu tay ra hiệu cho anh ngồi xuống. Ông xoay cốc trà trong tay lên tiếng hỏi. Nghe nói để một sinh viên giúp cậu phá án. "Vâng ạ. Đinh Thủ Thành, người của sở công an thành phố C đã giới thiệu cho em, nghe nói rất tài giỏi. Thế cậu thấy sao?" ấy vị cần nhắc cậu chữ. Con người này khá thú vị. Chúng em đã phát hiện được dân nạn nhân thứ 2 qua sự chỉ dẫn của cậu ta. Ngoài ra sự miêu tả nghi phạm của cậu ta cơ bản đồng nhất với những điều ông chủ quán nói. Cậu ta nói mấy hôm nữa sẽ liên hệ với em, em cũng muốn nghe ý kiến của cậu ta về những vụ án này. Không. Cục trưởng giơ ngón tay trỏ lên lắc lắc ngón tay giọng kiên quyết. Không được để cái cậu được gọi là thiên tài đó tham gia vào vụ án này. Không chỉ là vụ án này, mà sau này không được dùng đến biện pháp này nữa. Tại sao ạ? Thái Vĩ vô cùng kinh ngạc. Chuyện đó đã khiến chúng ta kiệt thòi vẫn chưa đủ sao? Sắc mặt cục trưởng trở nên rất khó coi, giọng cũng cao vút lên. Thái Vĩ càng không thể hiểu nổi, anh ngẩn người nhìn cục trưởng. Cục trưởng đập đập vào sau gáy mình, hình như chợt nhớ ra điều gì, bèn hỏi anh. Cậu đến đây bao lâu rồi? Bốn năm ạ. Chẳng trách. Sắc mặt cục trưởng dịu đi đôi chút. Người không biết, không có tội. Nhưng lời tôi nói, cậu phải ghi nhớ cho thật kỹ Đây là mệnh lệnh đấy. Nói xong, ông hất hất tay ra hiệu cho Thái Vĩ đi. Thái Vĩ trở về phòng làm việc vô cùng văn khoăn đang định tìm đồng nghiệp đã công tác ở đây lâu năm hỏi cho rõ tình hình thì điện thoại chợt vang lên là Phương Mộc gọi qua những tài liệu mà cậu đọc được trong lần gặp đầu tiên với Thái Vĩ và việc tận mắt quan sát hiện trường vụ án thứ tư Phương Mộc đã hình thành kết luận bước đầu về tên sát thủ liên hoàn hút máu người này nếu như nói các sát thủ liên hoàn thường hay để lại ký hiệu của riêng mình nơi hiện trường vụ án Vậy thì ký hiệu của kẻ hút máu này là gì?" hỏi Cần Bành Khanh. "Gọi tên sát nhân này là quỷ hút máu, vì ký hiệu hành vi của hắn chính là mổ bụng nạn nhân rồi uống máu." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net